Chương 16 Tiệm những dấu hỏi Nguyên từng nhận xét cái đầu của thằng Cắp Ly chẳng khác gì một cục gạch, tuy gần đây có khá hơn cục gạch một chút xíu Chính Cắp Ly cũng thừa nhận so sánh của Nguyên nếu không hoàn toàn là sự thật thì cũng chẳng xê xích là mấy Bây giờ, bắt cái cục gạch đó nghĩ cách đánh lừa thằng Nguyên để ở lại chỗ hẹn với nhỏ mua thì quả là khó khăn cho Cắp Ly quá Cắp Ly nghĩ mãi, nghĩ mãi và cuối cùng Lúc chuẩn bị chạy ra cửa theo tụi bạn, đầu nó mới nảy ra một sáng kiến hết sảy là nhét cái cặp thụt sâu trong ngăn bàn. Nguyên chẳng hay biết gì, đi khỏi cổng trường một quãng xa, nghe cặp ly rú lên. Chết rồi, tao để quên cặp sách trong lớp. Nó tỉnh queo hất đầu. Mày quay lại lấy đi, tao vô đây đợi. Thôi, khỏi đợi. Cặp ly hấp tấp nói. Mày về trước đi, lát tao về về em mê băng tinh và cướp túp. Nói xong, cắp ly co giò vọt mất, không để cho thằng bạn nó kịp có ý kiến ý cỏ gì giáo. Lúc quay trở ra, dòm quanh quất không thấy nguyên đâu. Cắp ly khoái chí tết mượn cười một mình rồi hí hửng chui vô quầy bột chiên cạnh cổng ngồi đợi. Bữa nay, thể hai phai nổi khùng đuổi tụi nó ra khỏi lớp ngang xương, chứ các lớp khác phải 15 phút nữa mới ra về. Một lão phù thủy đầu cuốn khăn, cởi chân trùng trục. Đang phơi cái bụng to như thùng nước lèo trước một chiếc bàn dài, chất lủ khủ các đống bột nhồi. Lão dính từng, từng nhúm bột nhão, lăn chúng trên mặt bàn rồi vo lại thường viên tròn tròn, thảy vào cái chảo mỡ sôi sùng sục trước mặt. Ngồi đi con! Thấy cấp ly bước vào, lão hít mắt cười và gại gại cái mũi nhọn hoắt vào cánh tay, chắc là cho đỡ ngứa, miệng niềm nở. Chắc là con đói bụng rồi ha! Đây là thứ gì vậy thưa ông? Cắp ly tò mò, dò mấy viên bột nổi lều bều trong chảo. Giống bánh nhớ dai quá hả? Đừng nói bà láp chứ con! Lão chủ quầy nhăn mặt vẻ phật ý. Bánh nhớ dai của mụ gian, ăn vô chỉ tổ quên sạch cả bài vở, cả tên cha mẹ cũng quên tốt luôn. Còn đây là bột chiên yêu đời nổi tiếng mấy trăm năm nay ở Lang Biang đó. Cắp ly không có vẻ gì tin tưởng vào lời quảng cáo bốc trời của lão chủ quầy lắm. Nhưng đã chui vô đây ngồi đợi mua, nó không thể không gọi món bột chiên của lão. Nó lục túi. Từ dạo bà Emo quay về lâu đài Grahlan, sáng nào bà cũng nhét vào túi áo trùng của nó, Nguyên, Emme và cứ túc, mỗi đứa 5 nắp ken để ăn sáng. Ông bán cho con một nắp ken ạ. Chỉ có một nắp ken thôi ư. Lão chủ quầy tròn xoe mắt. Một nắp ken chỉ mua được ba viên, con trai à, ta bán cho con năm nắp ken nhé. Cắp ly đặt đồng một nắp ken lên chiếc bàn dài. Dạ thôi ạ, con mua ba viên đủ rồi. Chẳng ai ăn bột chiên yêu đời chỉ với một nắp ken, ăn nhấm nháp thế chỉ tổ chán đời thêm. Lão chủ quầy lầm bầm trong miệng, nhặt chiếc muỗng dài trước mặt, vung lên một cách bực tức. Cắp ly kinh ngạc nhận ra đó là đồ dùng pháp thuật. Cái muỗng vừa hất một cái, một chiếc đĩa bạc từ trên nóc tủ phía sau bay vèo xuống, và đáp ngay chóc trước mặt cắp ly như một chiếc đĩa bay chính hiệu. Lão chủ quầy vung tay một cái nữa, ba viên bột chiên từ trong chảo mỡ đang sôi sùng sụp, nhảy ra, và rơi ngay ngắn vào đĩa, y như một bàn tay vô hình sắp xếp. Ăn đi nhóc! Lão chủ quầy hất đầu, giọng lạnh dạ nhạt và không còn kêu cắp ly bằng con trai. Chẳng buồn để ý đến thái độ bất lịch sự của lão, cấp ly nhón một viên bột vàng dụ và cho vào miệng, đảo mắt nhìn ra ngoài. Chỗ cổng trường, học trò các lớp bắt đầu túa ra ngay khi hồi chuông ra về vừa gieo dứt, thất thoáng cả bọn trẻ lâu đài Grahuland trong số đó. Cấp ly hấp tấp quay mặt vào phía trong khi thấy thằng Sten lò dò ra khỏi cổng, mắt nó nhìn ráo rác như đang tìm kiếm những nạn nhân quen thuộc của nó. Có cả đống đứa tỏa vào các kiosk hai bên cổng để ăn vặt. May mà quầy bột chiên cắp ly đang ngồi chỉ lắc tác khách, nên nó không đụng đầu tụi bạn quen. Cắp ly thêm một cục bột nữa vô họng. Lần này, nó để tâm lắng nghe mùi vị của món yêu đời, và lập tức hiểu ngay tại sao chẳng mấy ai đặt chân vào quầy bột chiên. Vì nếu thấy cuộc đời quả thật đáng yêu và muốn giữ mãi tâm trạng lạc quan đó, Thì cách hay nhất là đừng bao giờ ngu ngốc nuốt cái thứ bột nhạt thách như làm từ rong biển và thoang thoảng mùi lá bù xít này. Lão chủ quầy có vẻ khó chịu khi thấy cắp ly ngồi lâu lắc mà vẫn chưa ăn hết ba viên bột chiên trong đĩa. Lão không nói gì, nhưng cái ánh mắt gườm gườm của lão y như một nhát chổi đang muốn quét cắp ly ra đường quách cho rồi. Cắp ly nhận ra ngay cái vẻ mặt khó coi của lão, nhưng nó tảng lờ, ra vẻ ta đây là thằng nhóc vô tâm nhất trên đời. Chỉ đến khi tụi học trò từ trong các kia ốt lục tục kéo nhau ra về và hai bím tóc quen thuộc của nhỏ Mua hiện ra chỗ cổng trường, Cắp Ly mới bỏ viên bột chiên cuối cùng vào miệng, nhăn mặt nuốt vội nuốt vàng và lật đật đứng lên. Bây giờ tụi mình đi đâu ở Capret? Mua cất tiếng hỏi, khi hai đứa rẽ sang con đường nhỏ cắt ngang đại lộ Brabun để tránh ánh mắt tọc mạch của tụi bạn. Tôi cũng không biết nữa. Cắp Ly bối rối đáp. Vẻ lúng túng của nó làm mua trố mắt. Hôm trước bạn rủ tôi đi chơi mà. Ừ. Ừ là sao? Là tôi có rủ mua đi chơi nhưng thiệt tình thì tôi cũng không biết đi đâu. Dạ vậy. Mùa bật cười khúc khích. Nhưng lần này, cấp ly không đủ can đảm quay nhìn hàng răng xuống của nhỏ bạn. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau. Và khi cảm thấy cái nắng trên đầu đã dịu bớt. Tụi nó chợt nhận ra cả hai đang đi dưới những tảng cây. Chỉ mới rời đại lộ Branbun chừng vài trăm mét mà cả Cắp Ly lẫn Mua đều có cảm giác được vây bọc giữa một sự yên lặng đầy đặn và ấm áp, y như vừa đặt chân vào một thế giới khác. Trong khi hai đứa đang bắt đầu tin rằng không có một sinh vật nào hiện diện trên con đường tịch mịch này, một ngôi nhà đột ngột xuất hiện ra sau lùm cây bên trái. Cắp Ly và Mua khẽ đưa mắt nhìn nhau và từ từ đến gần, ngạc nhiên nhận ra đó là một cửa hiệu đồ sộ nhưng trống rỗng. Một cửa hiệu mọc lên giữa nơi vắng vẻ, hầu như không có người qua lại đã là một chuyện lạ. Nhưng tấm bảng hiệu treo phía trước kẻ hàng chữ còn lạ lùng hơn. Tiệm những dấu hỏi. Và hàng phụ chú chạy bên dưới phải nói là quá sức kỳ quái. Hãy đổi trí thông minh để lấy những đồng vàng. Mua mỉm cười nhìn cắp ly. Vô đây coi thử không, Capret? Nhìn thấy cái cửa hiệu vắng tanh vắng ngắt. Không có hàng hóa, cũng không có ai trông coi gì giáo chọn. Cắp ly đã thấy trởn trợn, muốn bỏ đi lẹ cho rồi. Nhưng nụ cười của Mua không cho phép nó lắc đầu. Nó đáp, ngoảnh mặt đi để Mua không nhìn thấy vẻ gượng gạo trong mắt nó. Vô thì vô. Hai cánh cửa mở tóc hoác như mời chảo những bước chân gión dén của cắp ly và Mua. Hai đứa bước lên những bậc cấp, băng qua một căn phòng trống để đến một cái sân lắc đá xanh nằm liền theo đó. Vẫn không thấy một người nào. Sự hoang vắng khắc thường của ngôi nhà khiến cắp ly ngay ruột gan như quặn từng cơn. Nhưng thấy Mua không tỏ thái độ gì, nó đành cắn răng, lệt bệt đi theo, bụng không ngừng nguyền rủa cái cửa hiệu khốn kiếp, không biết ở đâu mọc ra ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên và được khởi đầu rất hứa hẹn của mình. Đi hết khoảng sân, cắp ly và Mua gặp một hành lang sâu hút, gió thổi lồng lộng và không ngừng kêu u u như một tiếng rên bất tận. Chân nặng như trì, Cáp ly nặng nề lê bước theo mua đi hết hành lang Xuyên qua một dãy những gian phòng đóng cửa im ỉm Trèo lên những bậc thang Rồi lại tiếp tục đi miết, đi miết Cho đến khi cả hai giật mình nhận thấy Một cánh cửa sáng xịt như lông chuột Chắn mất lối đi của tụi nó Hết đường đi rồi Cáp ly mừng rỡ lên tiếng Phải cố lắm, nó mới không nhảy cẫng lên Quay lại thôi mua ơi Nhưng mua làm như không nghe thấy Cáp ly Nó đứng ngay ra Nguyễn Cổ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ văn vệ gắn trên cửa. loại mặt nạ mà Cáp Ly nhớ ra nó đã thấy hàng mớ trong căn nhà kho ở lâu đài Graholand. Mặt nạ này có gì lạ đâu mua? Cáp Ly nhún vai và nói bằng giọng của một kẻ biết quá nhiều. Ở nhà tôi có hàng đống những thứ nhảm nhí như thế này. Có khác đấy. Một giọng nói trầm trầm cất lên và Cáp Ly điếng hồn nhận ra không phải là giọng của mua. Tóc gáy dựng đứng. Cáp Ly thấp thỏm ngoái đầu nhìn lại phía sau nhân dãy hành lang mà tụi nó vừa vượt qua vẫn lặng như tờ, không hề có một bóng người thấp thoáng. Cáp Ly hoang mang quay lại, chưa kịp hỏi mua, ánh mắt của nó chợt chạm phải cái mặt nạ đính trên cánh cửa và lập tức dính cứng luôn ở đó. "Hãy trả lời đi, con gì buổi sáng đi 4 chân, buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân?" Lần này Khi nghe rõ tiếng nói phát ra từ đôi môi đang mấp máy của chiếc mặt nạ quái dị kia, cắp ly bắn người, trái tim văng đi đâu cả thước, chân bất giác thối lui ba bốn bước. Ngay trong khoảnh khắc đó, nó đột nhiên thấy phần bụng dưới của nó tưng tức khủng khiếp, hai đầu gối lập cập khép chặt vào nhau, nó cố đừng để sổ tung hết mọi thứ trong người ra trước mặt mua. Đừng sợ, Capret, đây chỉ là thủ tục vào cửa thôi. Mua lật đật lên tiếng trấn an. Nó đã kịp hiểu ra vai trò của chiếc mặt nạ. Phần khác, có lẽ nó không muốn nhìn thấy thằng Cắp Ly tẻ vãi ra quần trước mặt nó. Chỉ là thủ tục vào cửa thôi ư. Cắp Ly ngơ ngác hỏi lại, mặt vẫn còn tái nhợt. Ừ, mua gật đầu. Giải được câu đố này, chắc chúng ta sẽ vào được bên trong. Đây là cách trắc nghiệm trí thông minh của khách hàng, xem chúng ta có đủ trình độ để tham gia cuộc chơi hay không vậy mà. Nếu vậy thì dễ thôi. Cáp ly áp tay lên ngực, đầu óc dần dần chấn tĩnh. Đó là con người. Tất nhiên, Mua không biết hồi còn ở làng ke, Nguyên đã đừng đem câu đố này ra đố Cáp ly. Và cuối cùng, chính Nguyên đỉnh nói toạc ra luôn lời giải đáp sau một tuần chờ đợi Cáp ly trong vô vọng. Mua đang định lên tiếng khen bạn thì cánh cửa trước mặt đã xịt mở. Hoàn toàn tương phản với không khí lặng ngắt bên ngoài. Đập vào mắt hai đứa trẻ là một khung cảnh náo nhiệt Ý xèo đến nỗi, cả mua lẫn cắp ly lập tức đưa tay lên rụi mắt lia liệ. Sau thoáng ngỡ ngàng, mua cầm tay cắp ly lôi tuột vào bên trong. Hai đứa đứng lấp ló sau lưng những dãy ghế đầy ngẹt người, khẽ nhăn mặt khi không ngừng sọc vào mũi tụi nó mùi mồ hôi phù thủy và mùi khói thuốc lá khét lẹt, tỏa ra mù mịt từ bốn, năm chiếc ống điếu trên môi những lão pháp sư già ngồi ở hàng ghế trên cùng. Nhưng dù sao, mua và cắp ly cũng có chút mừng rỡ khi thấy chẳng ai thèm chú ý đến tụi nó giữa màn khói dày đặc và hôi rình đó. Trên chiếc bục cao ở cuối phòng, đứng trình hình chính giữa là một phù thủy mặc chiếc áo trùng màu mè. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo ngắn đen láng như làm từ một loại vải chống thấm. Mặt mày rất hoạt kê. Ông ta liên tục ngẹo cổ sang hai bên, làm lắc lư chiếc nón chóp dựng đứng như có lót cắt tông bên trong. Và trong khi ông nói... Những ngón tay phụ họa theo bằng cách bật vào nhau làm xét ra những tia lửa nhỏ và những tiếng lép bếp như pháo nổ. Ngài Lân Ton đã lãnh giải của ngài Mít rồi, bây giờ xin mời các vị khác. Cắp ly đảo mắt ngó quanh, thấy một bà phù thủy già sọ, mặt mày nhăn nheo, đứng lên khỏi hàng ghế thứ ba và lọc cọng, tiến về phía trước với chiếc gậy đầu khỉ trên tay. À, xin mời bà Hom Ông phù thủy đứng trên bục hét lên bằng giọng phấn khích. Điệu bộ rất kịch, ngó y chang người điều khiển chương trình trao giải Oscar. Bà Homhem đi lâu thiệt lâu mới tới được chỗ trước bụng, và mất thêm một lúc nữa mới lê được người tới chỗ phụ thủy điều khiển chương trình. Sau khi đứng thở dốc một hồi, bà chậm chạp quay mặt xuống khán phòng, khẽ động cây dạy làm phát ra những tiếng lột cổc và nặng nhọc cất tiếng. Uhm, ta có chín chín viên ngọc bích, muốn chia cho chín đứa con. Nếu tôi chia đều thì mỗi đứa sẽ được à, 11 viên. Có phải vậy không các nhà thông thái? Phải, phải. Hàng chục cái miệng ngồi bên dưới ứng tiếng đáp. Không biết vì câu hỏi quá dễ hay vì ai cũng muốn chứng tỏ mình là nhà thông thái. Nhưng bà già này lại không muốn chia đều. Vì vậy, có điều gì đó không, không được công bằng với công sức của từng đứa con. Bà hôm hềm nói, Ngừng lại một lúc rồi khò khè tiếp, vẫn đệm lung tung tiếng è vào câu nói không biết do thói quen hay do để lấy hơi. Ta muốn mỗi đứa anh phải được nhiều hơn đứa em kế, một viên ngọc nhưng thiệt tình là cho đến hôm nay ta vẫn chưa nghĩ ra cách chia thế nào cho chẵn. Bà Hôm Hem lại rộng cây gậy xuống bục. Như thông lệ ở đây, 2000 20.000 nắp ken cho vị nào chỉ dẫn cho đầu óc ngu muội của bà già này. Không khí trong phòng lập tức ồn lên khi bà Homhem dứt lời và lập cập bước sang bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế đã được ban tổ chức đặt sẵn ở góc trái. Cắp ly tin chắc là Nguyên đã từng đố nó bài toán này rồi, nếu không giống hẳn thì cũng na ná như thế, nhưng lúc này quả tình là nó không nhớ cách giải như thế nào. Nhưng Cắp ly chẳng buồn nghĩ ngợi điều gì, vì nó biết... Giả như nó nhớ được cách giải, có cho nó gấp 10 lần số tiền thưởng kia, nó cũng không dám lên tiếng giữa một khung cảnh lão hoắc và kỳ bí như thế này. Cắp nhìn băng qua qua chỗ bà hôm em ngồi, thế bà mệt mỏi, tựa chiếc cằm nhọn lên cánh tay lúc này đang gắt chéo bên chiếc gậy. Đôi mắt nhỏ như mắt chim sâu của bà không ngừng láo liên và trồm tới trước, khiến lưng bà còng xuống như trực ngã bổ về phía trước. Bà đẻ từ chín đứa phù thủy nhóc. Hèn gì ngó bả hóm hem thiệt. Cắp ly cười thầm trong bụng, rồi không biết làm gì trong khi mọi người chung quanh đang bóp đầu tính toán. Nó tiếp tục bẩn vơ đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại giật nảy khi phát giác một phù thủy lạ mặt đột ngột xuất hiện bên cạnh nó như bước ra từ trong không khí. Nhưng rồi cắp ly hiểu ngay họ đến đây bằng phép độn thổ. Hèn gì bên ngoài vắng tanh mà trong này lại đầy nhóc người. Cắp ly cực kỳ khoái chí khi tự mình giải đáp được thắc mắc nãy giờ trong đầu nhưng ngay lập tức một thắc mắc khác lại mọc ra trong ốc nó thế và chỗ ốc các thắc mắc trước đó tại sao họ lại đi đứng bí mật như thế không biết họ có là khách có thể ưu tiên hay đây là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở xứ Langia mua giật giật tay áo Capri hào hứng nói số tiền thưởng hấp dẫn quá Caprice bạn có biết cách chia những viên ngọc bích không Capri lắc đầu sung sướng vì đã quên bén cách chia bởi nó biết Nếu nó có thể trả lời được thì chỉ cần mua suối một tiếng Nó sẽ đứng lên ngoát miệng bô bô mà không cần biết có tai họa nào đổ ụp lên đầu nó hay không Tôi tính ra rồi Một giọng nói Đúng hơn là một tiếng reo bật ra khiến ai nấy đồng loạt rồn mắt về chỗ phát ra tiếng nói Cắp ly và mua cũng kịp nhìn thấy một phù thủy đứng bật dậy từ chỗ ngồi sát vách tường bên phải Lão hơ hơ chiếc ống điếu nghi ngút khói trên tay Và nói oang oang với vẻ đắc ý không giấu giếm Bà Hồng ơi, thế là bà mất đứt hai mươi nghìn nắp kem vào tay London thông thái này rồi. Mớ xương sầu của bà hôm Hèm bật tung lên khỏi mặt ghế như có một quả mìn vừa nổ dưới mông. Bà hân hoan hỏi lại, phấn khởi đến mức đánh rơi mất chữ e lúc nào không hay. Ông London ơi, có thật là ông đã tính được giúp bà ra tội nghiệp này rồi không? Lão London đáp lời thân chủ bằng cách xòe bàn tay to tội trảng ra trước mặt rồi nheo nheo mắt. Bà nghe kỹ nhé. Thằng con lớn nhất của bà sẽ được chia 15 viên ngọc bích, đứa kế tiếp sẽ nhận được 14 viên, đứa tiếp theo nữa nhận 13 viên, cứ thế giảm dần cho tới đứa út là 7 viên. Bà tính xem có phải tổng cộng lên 99 viên bảo bối của bà không? Không đợi nhắc đến lần thứ hai, bà hôm hèm vội vã bấm đốt ngón tay, mấp máy môi nhẩm đếm và cùng với bà, cả mớ phù thủy ngồi bên dưới cũng lầm nhẩm đếm theo, tất nhiên là với một tâm trạng hoàn toàn khác. Trong khi bà Homeham hy vọng lão London đừng bịp mình, thì những người kia chỉ mong sao đáp số của lão chật lất, bù chìa quách cho rồi. Khỏi cần đếm nữa, cách chiêu của ngài London hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của bà Homeham. Người điều khiển chương trình cao giọng tuyên bố và theo thói quen, ông búng tay một cái chóc. Lần này quá hưng phấn nên lửa xẹt ra thành từng luồng, văng tùng lung, xém tim nữa cháy bé mơ râu ria của đám phù thủy ngồi ở hàng ghế đầu. Ôi xin lỗi, xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Ông nhìn các vị khách đang quấn quáng, phủi mưa dâu rậm vừa bốc khói, dối rít nói, rồi lắc lư cái đầu một cách khôi hài. Ông dơ hai tay lên. Tôi chính thức tuyên bố, ngày London đã trúng giải của bà hôm Tới lượt các vị khác, xin mời. Khi nãy lão London, bây giờ lại tới lão London, hai anh em lão bữa nay cua sạch hết giải thưởng rồi còn gì. Những tiếng sỉ xào ghen tị nổi lên dâm gian hai bên tai Cáp ly, nhưng nó không chú ý lắm. Lúc nãy, nó đang nhớm mắt, giòm bà Homhem níu cứng chiếc gậy đồ khỉ, dọ dẫm từng bước lần xuống khỏi chiếc bục, ngó kỳ cục, y như thể chiếc gậy đang dắt bà đi, chứ không phải là bà đang tựa vào chiếc gậy. Cáp ly nhìn theo bà Homhem, bụng thon thót cứ sợ bà thình lình ngã lăn ra, cho tới tận khi bà đã ngồi vào chỗ và ung dung gác chiếc gậy lên thành ghế rồi. Cắp ly mới quay mặt nhìn lên chiếc bục. Và khi nhắc thấy vị khách tiếp theo xuất hiện bên người dẫn chương trình, thốt nhiên nó cảm thấy hết muốn thở. Cảm thấy như căn phòng đột ngột không còn chút xíu không khí nào, nhưng không tự chủ được. Nó khuyệu xuống trên đôi chân lúc này đã không còn cảm giác gì giáo. Gì thế, Caprice?" Mùa ngạc nhiên hỏi. Không, không có gì. Cắp ly run run đáp. Bụng phân vân, không rõ có nên nói cho mua biết người vừa trèo lên bục kia là Pháp Sư Cơ người quản gia trung thành và mờ ám của lâu đài Krahlan hay không. Quả thật, có nằm mơ Cát Ly cũng không nghĩ Pháp Sư Cơ mò từ cái tiệm quái đản này, lại đúng vào lúc nó đang thập thò một cách khả nghi ở bên dưới. Nếu ổng thấy mình thì sao ha? Cát Ly lo lắng nghĩ, tin rằng nếu điều đó xảy ra sẽ có cả đống bất lợi đến với nó. Cố thu mình cho nhỏ hơn nữa, cắp ly thắt thỏ nhìn qua khe hở của chiếc đầu phía trước, thấy bộ ria con kiến trên mặt ông Cơ bắt đầu nhúc nhích. Liền đó, ông cất cao giọng. Các vị nghe cho kỹ hai câu thơ này nhé. Ai vui ta sẽ vui cùng, ai buồn ta sẽ buồn chung với người. Ông Cơ đọc rõ ràng, chậm rãi như thể đang nhai từng tiếng, cốt để cho ai nấy đều nghe rõ. Rồi dừng lại một chút để âm hưởng của câu thơ có đủ thời gian ngấm vào tâm trí người nghe. Ông quét tiếng nhìn lấp loáng suốt bề ngang khăn phòng, khiến cắp ly một lần nữa lại phải khịu chân xuống. Ông sang sảng tiếp. Hôm nay, tôi tuyên bố phá lệ, 40.000 nắp ken cho vị nào nói ra được ẩn ý của câu thơ, ta là ai? Số tiền thưởng của ông cơ tu ném ra gây chấn động y chang một quả bom. Căn phòng như bị nổ tung bởi những tiếng kêu kích động. Những tiếng suýt xoa bàn tán, và y như một đám trẻ con, có cả đống phù thủy lớn tuổi đua nhau dậm chân bình bịch trứng nền nhà, thô bạo đến mức cắp ly có cảm giác những viên đá lát sàn đang rung bần bật dưới chân nó sắp sửa nảy tung lên. mua bấm những ngón tay vào cánh tay cắp ly, dọc lạc đi. Trời đất, 40.000 nắp ke lợn, ca Ừ, cắp ly thờ ơ đáp, một phần vì nó không muốn dính dáng vô chuyện này, phần khác. Cái đầu mít đặc của nó cũng chưa nghĩ ra được chữ ta trong câu thơ này là ai. Nó nhớ là thằng Nguyên chưa từng đố nó câu này. Dáng nghĩ đi, cabaret. Mua lại dục lay lay cánh tay bạn. Không hề biết cắp ly đang mải nghĩ cách làm sao cho mua cầm tay nó lâu lâu hơn một chút, chứ nó có tha thiết quái gì thơ với thần. Nói đúng ra thì cắp ly cũng có nghĩ đến hai câu thơ vừa rồi chút đỉnh, nhưng nó nghĩ theo cái kiểu lông gôm của nó. Nghĩ không phải để tìm cách giải đáp mà để tiếp hồi hụi Vì câu thơ nghe tình ác Phải chi mình cũng làm được mấy câu thơ như vậy để tặng mua ha Căn phòng lúc này như bị nén chặt bởi những tiếng gì rầm Y như trong một buổi cầu nguyện Các phù thủy chán nhăn tít Có người bất muốn sức cả tai Câu có lầm nhầm Ai vui ta sẽ vui cùng Tôi tăng giải thưởng lên 60000 10 10.000 nắp khen. Các vị không nên bỏ qua dịp may này Pháp sư Cơ sốt ruột tuyên bố, thân người lỏng khỏng của ông đã ngồi xuống ghế nhưng vẫn còn thừa chiều cao để lướt mắt khắp phòng. Nhưng câu nói của ông cũng chỉ làm cắt phòng xôn xao lên một lúc giữa tất cả lại chìm vào bầu không khí bế tắc như cũ. Cắp ly thấy rõ nhưng nắm tay xoa vào nhau, vặn vẹo một cách tuyệt vọng. Một trăm nghìn Pháp sư Cơ đứng bật khỏi chỗ ngồi, giống lên bằng cái giọng nếu như không ai giải được câu đố thì ông sẽ ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Nhưng trong lúc này, nếu có ai thiệt sự phải chết ngay, thì chắc đó là người điều khiển chương trình. Ông này tròn mắt ra nhìn Pháp Sư Cơ như nhìn một kẻ pháp dồ quên cả thói quen búng tay và cứ theo cái miệng há hốc của ông mãi không làm sao ngậm lại được, có thể tin là ông sắp sửa hóa đá tới nơi. Đám phù thủy bên dưới cũng bắt đầu mất bình tĩnh, con số tiền thưởng ông Cơ Tôn vừa tung ra khiến ai nấy đều có cảm giác lửa đang cháy dưới mông. Ở các dãy ghế có vẻ như đã diễn ra cảnh hỗn loạn. Cắp ly sợ hãi, kéo tay mua. Lúc này đang đờ người ra vì số tiền quá lớn. Về thôi mua. Về ư? Một trăm nghìn nắp ken mà về ư? Mua để mặc cho cắp ly lôi đi. Miệng làm nhảm như người mộng du. Cắp ly không đáp. Cúi long khom, dìu nhỏ bạn về phía cửa. Bụng nơm nớp sợ Pháp Sư Cứ phát hiện ra mình. May làm sao. Lúc hai đứa đi trở ra, cánh cửa không làm khó dễ, tụi nó vừa chờ tới, cánh cửa tự động mở ra và đợi tụi nó thoát ra ngoài hành lang lại tự động đóng sập lại, kèm theo lời chào tạm biệt của chiếc mặt nạ quái dị. Sẵn sàng đón chào quý khách trở lại. Hai đứa lững thững trở về theo đường cũ, phát ly nhẹ nhõm đi bên cạnh mua, hú vía vì khung cảnh ồn ào náo loạn đã ở lại sau lưng. Và điều đó làm nó đặc biệt dễ thở là cuối cùng Pháp Sư Cứ đã không nhận ra nó trong căn phòng lúc nhúc người đó. Cắp ly không biết Pháp Sư Cứ moi câu thơ kia ở đâu, và tại sao ông phải tốn một số tiền lớn như thế để tìm hiểu ý nghĩa của chuyện ta trong đó. Nhưng nó linh cảm việc ông mò đến tiệm những dấu hỏi là một hành vi cực kỳ bí mật. Trừ bà Emo ra, có lẽ không đứa trẻ nào trong lâu đài Grahlan được phép biết đến chuyện này. Và nếu như lúc nãy Pháp Sư Cứ Tôn phát hiện ra sự có mặt của nó, chắc là nó khó mà trở về an toàn. Ý nghĩ trong đầu làm tắp ly phát run, nó chạm khẽ vào tay mua. Cái tiệm những dấu hỏi gì gì đó, ngó kỳ quái quá ở mua? Nó là như vậy mà. Mua sáng mắt lên, có vẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi món tiền thường 100.000 nắp Ken Tôi có nghe nói đến cái tiệm này, chỉ không ngờ nó lại nằm ở đây. Quay sang Cắp Ly, mua tỉnh queo rủ, làm như tháng nào nó cũng đến đó 4-5 lần. Tuần sau tụi mình đến đây nữa không? Đến tiệm những dấu hỏi nhé! Ừ! Cắp Ly thoát bụng lại, vừa khoái khoái vì lại được đi chơi với mua, nhưng lại vừa ơn ớn khi nhớ đến những ánh mắt lấp loáng nguy hiểm của Pháp Sư Catur Tôn như đọc được sự phân vân trong mắt Cắp Ly, một lúc lắc hai biến tóc, mỉm cười. Bạn không muốn đến chỗ này thì thôi, Tự mình sẽ đi chơi chỗ khác. Nghe nói công viên cắt thứ kẹo cũng hay lắm. Ừ, hay đấy. Tự mình đi công viên cắt thứ kẹo đi. Như cất được gánh nặng khỏi vai, Cắp ly reo lên hí hửng. Nhưng rồi sực nhớ đến cái hạn 7 ngày của pantalong, mặt nó lại xịu xuống ngay. Ồ, nhưng mà tuần sau tôi không đi được rồi. Sao thế? Mua kêu lên bằng giọng ngạc nhiên, vì bộ mặt ủ ê của Cắp ly hơn là vì câu nói của bạn. Bảy ngày sau... Bảy ngày sau... Cắp ly ấp a ấp úng, không biết phải giải thích như thế nào. Bảy ngày sau sao hở cap rết. Mua dán mắt vào mặt cắp ly, cảm thấy thắc mắc quá sức về thái độ của thằng này. Có thể tôi chỉ còn sống đúng bảy ngày nữa thôi, Mua. Dù không có ai nghe lọc, cắp ly vẫn hạ giọng thì thảo. Cái gì? Mua bật kêu lên thất thanh. Xuyết chút nữa nó đã bắn vọt người lên. Tại sao lại như thế được? Ừ, như thế đấy. Cắp ly đáp sụi lơ, nhìn cắp ly trầm. Chằm, chằm Bạn lại nghe những lời bố láo của thằng Stan hả? Cắp ly ngọ ngậy, đầu trong cổ áo trùng. Chuyện này không liên quan gì tới Stan hết. Thế thì tại sao? Muôn nhăn nhó hỏi gặn, cái kiểu nói năng lấp lửng của cắp ly làm nó sốt ruột quá xa cỡ. Tôi không nói được đâu, mùa à. ly khổ sở nhìn nhỏ bạn, nghĩ đến giờ phút chia tay đã gần kề, giọng nó tự rung rung rung. Chỉ biết đến ngày thứ bảy, đại lộ Branbun hiện ra ngay trước mắt, cắt ngang những lời sặn cắp ly sắp sửa thổ lộ. Nói chính xác thì cái làm cho cắp ly ngẹn họng không phải là con đường, mà chính là những đứa đang đứng lối nhố ở ngay trên con đường đó. Nguyên em mê, băng tinh và cướp túp như đợi sẵn ở chỗ khúc ngoặt từ lâu, vừa thấy cắp ly và mua đi tới, tám con mắt liền mở thao láo và bốn cái miệng lập tức tranh ra, dập dàng như tập thành từ trước Xin chào mua, cái cặp sách biết đi Trong khi mặt cắp ly đỏ lên như gạch nung thì mua tròn mắt ngơ ngác Mấy bạn gọi mình là cái cặp sách á? Tụi này đâu có gọi em mê tủng tỉnh, chính ta Brett gọi như thế đó chứ Không phải ngày nào một cô gái thông minh như Mua cũng há hốc miệng ra, nhưng lúc này thì đúng là đôi môi nó đang vẽ thành hình chữ O. Capulet gọi á, Mua lắc lắc hai bím tóc, tỏ vẻ không hiểu, rồi quay sang Capri định hỏi, nhưng một lần nữa nó lại ngẩn người ra. Không biết Capri co giò chạy từ lúc nào mà khi Mua ngoảnh lại, nó đã là một cái chấm tít đằng xa. Capri chạy bán sống bán chết, bụng nguyền rủa thằng Nguyên tươi bưởi hoa lá thực ra cất ly chẳng ngán chi chuyện nó đi chơi với mua bữa nay dẫu sao nó cũng đâu có sống được mấy ngày nữa thậm chí nó đã định bụng sẽ kể cho tụi bạn nghe về tiệm những cái dấu hỏi quỷ quái mà nó và mua đã tình cờ chui vô trong nhưng để cho nguyên nhưng để cho nguyên một đám đủ khủ dình dập tóm cổ và treo cợt như vừa rồi thì đúng là chỉ có cắt mặt liệu đi mới hết xấu hổ mải lầm bầm tức tối Cáp ly đâm sầm một cú quá mạng và một đứa cũng đang nhắm mắt nhắm mũi phóng vèo vèo theo chiều ngược lại khiến cả hai ngã lăn ra. Anh Cabret, trời đất, anh chạy đi đâu mà vắt giò lên cổ thế? Nghe tiếng kêu quen thuộc, Cáp ly ngước lên, thấy thằng Suku đang ngồi dưới đất và thò tay xoa mông với bộ tịch rất chi là thảm não. Ờ, anh vội về nhà có chút việc. Cáp ly méo sạch miệng, vừa nói nó vừa lóc ngót bỏ dậy. Thế còn em? Em làm gì mà phóng thục mạng vậy? Em đi tìm anh. Suku đáp. Lúc này nó đã đứng lên được và bước lại đỡ cắp ly. Suku nói tiếp bằng giọng lo lắng. Em vừa phát hiện ra cái em đưa cho anh hôm trước không phải là bùa yêu mà là bùa gây gỗ. Thế là em chạy cuốn cuồng. Suku moi trong túi ra một lá bùa vuông vuông, bé bé. Trung quanh lấm tấm mơ bột vàng tỏa ra mùi hương thảo. Đây mới là bùa yêu nè. Cắp ly xua tay lia lia. Thôi thôi em cất vô đi, anh không cần bùa yêu. Suku chưa hết ngạc nhiên, đã thấy cắp ly hí hưởng phán tiếp một câu, khiến cho nó nghe thấy đầu mình kêu ong ong như có ai vừa đánh rơi một đống trong tróng trong đó. Anh xài bùa gây gỗ cũng hiệu nghiệm chán rồi, em còn thứ đó không, tranh thêm vài miếng.